Nguyễn Thành và radiochuyện.com hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện bà thổi đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sứ Tập thứ 3 Trùng Cốc Phân Nam Trường thứ 14 Bùa Vầy Tuyệt Đối Giọng Đọc Nguyện Thành sự việc xảy ra trước mắt chúng tôi tựa như một dãy bậc thang chạy dài xa mãi bậc nọ nối tiếp bậc kia dẫn dụ chúng tôi đi vào chốn vực sâu không đáy tín hiệu ma truyền ra từ cây đa già lúc đêm khuya xác máy bay vận tải kiểu c của không quân mỹ tiếp đó là cố quan tài ngọc ở dưới xác máy bay xác ông già nằm trong quan tài còn chẳng bị lộ ra những sợi thịt đỏ xùi ra trên mình nó chạy dài xuống đáy quan tài kỳ lạ đáy quan tài gỗ chồng lại mềm mại như nhựa cây các sợi thịt đỏ xuyên qua mà chất lỏng trong quan tài thì không bị rò rỉ một giọt cái hốc lớn trong thân cây đa giãn ních không biết bao nhiêu xác khô của các loài cầm thú và người những cái xác này đều chung một số phận đều bị các mạch máu đỏ vươn ra từ quan tài bám quanh Những mạch máu này cuối cùng chui vào thất khiếu của các động vật và người Dường như hút cạn máu tươi rồi chuyển dẫn trở lại quan tài ngọc Vì thế, chất lỏng trong quan tài là một dung dịch chống phân hủy Được hình thành nhờ thức chuyển hóa Dùng máu tươi để duy trì thi thể trong quan tài không bị rữa nát Nằm trên cùng trong cái hốc cây to là thi thể khô héo của viên phi cầu Trên mình mặc áo khoác phi công, cô bé lót lông, sắc ra khô khuất nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng trước khi chết. Một tay thỏ ra bên dưới quan tài, chính là bàn tay cầm cái nhíp hai đầu mà chúng tôi đã nhìn thấy lúc trước. Hình như anh ta bị những sợi thịt đỏ kia cuốn chặt rồi kéo vào hốc cây. Vào những phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta vẫn tiếp tục dãy ruột một tay đã nắm được cành cây dưới quan tài nhưng cũng chỉ làm được có thế khi anh ta thò tay ra khỏi đám cây một nát những giọt kia đã chui vào mắt mũi tai của anh ta tất cả đều hết sức rõ ràng đây chính là bối lăng của mộ hiến vương ở đây an táng một vị quan chủ tế thuộc hạ của hiến vương ông ta lợi dụng trùng thuật để tùy táng một con chăn bị lột ra cùng xác mình bên trong của quan tài bản thân hai cây đa già này là một hệ thống sinh thái tự cung ứng và tương đối độc lập rất nhiều động vật xung quanh đã trở thành nguồn phân bón cho cỗ quan tài hai cây đa phù thế dưới núi giả long tuy không phải là huyệt báo phong thủy gì nhưng có thể suy đoán rằng nó là một thứ huyệt lạ cốt trên thân con dòng nước an táng hiến vượng Huyệt lãn cốt, tức là nơi âm chẳng giao dương, dương chẳng gặp âm Phân giới không rộng, hình thế mơ hồ, khí mạch tản mạn không ngưng tụ Luồng khí vận hành bên dưới huyệt và khí âm Khí mạch trao ra bề mặt là khí dương Dương nơi này lại là quá ẩm ngốt Trên và dưới mặt đất không mấy khác biệt Đó chính là cái lẽ âm dương bất mình vậy Mạch và khí ở đây không ngưng không tụ Lại không có sông suối ngăn chặn Ăn táng ở đây thì khóc cháu đời sau được hưởng phúc ấn Chỉ có thể khiến xương thịt mụn giữa Cho nên mới gọi là huyệt lạn cốt hay phủ thì mại Tuy nhiên dùng cây làm bổ không những thay đổi được tương quan cấu trúc ở đây Lại thêm con chăn trùng thuật nằm trong quan tài hút huyệt tùy của các động vật thì hoàn toàn có thể duy trì cho xác người không giữa nát. từ đây có thể thấy lão chủ tế này lục sinh thời là một cao nhân rất thông hiểu thuật âm dương. cái thủ pháp khác hẳn với quy tắc thông thường này người bình thường đâu có thể nghĩ tới được. nếu không có sự cố máy bay vận tải mỹ làm toát tề đà lộ ra cố quan tài ngọc bên trong thì chẳng ai ngờ rằng cái cây này lại là một nấm mồ thiên nhiên. Bên trong có một quan tài như thế Giờ đây chỉ có thể nói rằng Số trời đã sắp đặt cho chúng tôi gặp việc này mặt thôi Nhưng vẫn còn một chi tiết khó mà hiểu nổi Nếu nói cô quan tài Ngọc giết hại các sinh vật đến gần Trong thần cây đã quy tụ không ít oan hồn Vậy tại sao từ đầu đến giờ chúng tôi vẫn chưa bị tấn công đéo ôm chiếc túi da hiêu đựng 4 năm thứ khôi được trong quan tài dường dường đắc chí nói nhật đệ tôi thấy cậu đã bị kẻ địch dọa cho sợ mất mặt rồi nghĩ lắm là cách khóc khô gì theo tôi ấy thì cứ cho cây đa này một mồi lửa cháy trụi đi là xong thi hành chính sách ba sạch đột sạch diệt sạch cướp sạch Sư Lê giường quan sát tương đối kỹ Muốn tìm ra một vài đầu mối Như chữ viết hoặc hình vẽ gì đó trong quan tài Cuối cùng nhận ra ở phía mặt dưới cái nắp quan tài vật trọng chơi một bên Có nhiều hình vẽ nhật nguyệt tinh tú Người, động vật và các dấu hiệu kỳ lạ khác Chỉ thoáng nhìn cô đã có phản ứng ngay Hỏi chúng tôi Hôm nay ngày bao nhiêu âm lịch Dù con chăn trùng thuật này có hồn phách hay không? ít nhật nó cũng dựa vào cỏ cây và sợi thịt. ký sinh vào đấy một loại thực vật dạng nấm khuẩn, kiểu tiềm phục ẩn mình, giống như cây ăn thịt người vậy. không phải lúc nào cũng hoạt động, nó cũng như phần lớn động vật trong rừng, đêm ngủ, ngày đi săn mồi. hàng tháng trước và sau ngày rằm là khi nó hoạt động sôi nổi nhất. Tuyển béo bấm đốt ngón tay nhẩm tính mùng một, mười lăm, mười lăm, hai mươi Hôm nay ngày mười mấy gì đấy, tôi chịu thôi Nhưng tôi nhớ là đêm qua trăng to tổ bố, vừa tròn vừa đau Bầu trời lúc này mây sám nặng trịch như chỉ Dừng đã hết tiếng sấm, rừng cây tĩnh lặng Dường như chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập của ba chúng tôi Tuyển béo vừa rứt lời Thì cả ba cũng nhớ rằng đêm qua chẳng sáng như tranh, dù hôm nay không phải hay rằng thì cũng là 16. Sơ Lê Dương bất thình lình giúp con dao lính rù ra, chỉ về phía sau lưng tôi kêu lên. Cẩn thận, đằng sau lưng anh kia! kịp mảnh thầu Nhưng tôi đã kịp bổ ngay cái quốc chim leo núi về phía sau Bà sợi đỏ vươn đến sát người tôi lập tức Bị chặt đứt làm 6 đoạn trên thân cây Chỗ bị đứt tuôn ra chất lỏng vừa đỏ vừa đen Bà khúc ngắn bị rơi xuống đất Lập tức co lại hồ khuất Bà viết đứt của ba cái vòi thỏ từ trong thân cây ra Lập tức tự lành vết thương Và cò rút lại Tôi nhìn quanh một lượt thấy trên thân cây to vườn già vô số những sợi thịt đang từ từ di chuyển đã cắt đứt hết đường rút lui của chúng tôi trồng trống như những ống dẫn nước nhỏ màu đỏ selerion và tuyền béo đang dùng vũ khí trong tay chặt đứt vô số sợi thịt màu đỏ nhung nhúc di chuyển nhưng mặc cho chúng tôi chém thế nào đám sợi thịt giống như đàn rùn này cứ mỗi lúc một nhiều lên chặt được một lại mọc ra ba Mà còn to hơn trước nhiều lần Không ngừng uốn éo áp sát chúng tôi Trông thật kinh tạm đến mức độ Khiến người ta chỉ muốn nôn ẩy Không gian trên tán cây có hạn Khó mà xoay sở cho chu Toàn Tùy rằng nếu hột chân Thì đã có dây bảo hiểm Khỏi lo ngã xuống mà chết Nhưng lỡ mà bị treo lửng lơ trên cây Chúng tôi sẽ lập tức bị những sợi thịt màu đỏ của con chăn trùng thuật thừa cờ tấn công Lèn qua thất khiếu Đó sẽ là một cách chết cực kỳ đau đớn Khốn khổ chẳng kém gì Bị bắt sống Để chế tạo thành tượng người Sợi Lê dường đã bị dồn đến chỗ đầu mút Của một cành cây Bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa rơi xuống Cô nàng chỉ còn cách Cầm con dao lính dù Cố gắng ngượng chống đỡ Thấy sợi lây dường bị yếu thế Tôi định đến hợp sức với cô Nhưng bản thân cũng khó mà thoát nổi Tuyển béo ở phía bên kia Cũng tự lo cho mình còn chưa xong tôi nóng lỏng như lửa đốt Định dùng máy đánh chữ Chỉ cà gồ lia một chặt Giải vây cho Sơ Nhưng lại sợ bắn gãy cành cây Thì cô nàng cũng theo đấy mà rơi xuống Nhật thời thức thủ vô sách Chỉ còn biết lớn tiếng hô tuyển béo Màu đi cứu người Sơ Dường thấy hai chúng tôi Ở hai bên họ hét Ngoảnh sang phía chúng tôi Trong khi tay vẫn chống đỡ không ngừng Miệng hét lớn Tôi sẽ nhảy xuống lấy bình dịt propane Đột cây này đi Khi tôi châm lửa Hai anh hãy liệu tìm cách mà tụt xuống đất nhé Tôi nghe mà phát hoảng Cây cao hai chục mét Sao có thể nói nhảy là nhảy luôn được Vội cuốn quýt nói với sơ lì dường Cô sợ quá lú lẫn rồi chắc Nhảy từ trên này xuống Khác nào tự sát Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa chớ mà có trăm trăm thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân của người Mỹ các cô Sức mạnh tập thể mới là vĩ đại hãy cố cầm cự bọn tôi đến tiếp ứng ngay tuyển béo đứng bên lại tát nước theo mưa lớn tiếng nói với Lê Dương nhảy xuống đi nhảy xuống cô sẽ hòa mình vào trời xanh đó Lê Dương không nói gì nữa cầm dao cắt luôn sợi dây bảo hiểm buộc ngang lưng tung mình nhảy ảo xuống tôi trợn tròn mắt nhìn theo quả tim dường như cũng rơi theo từ độ cao hai chục mét xuống đất Tuyển béo há hốc mồm nói Ôi mẹ ơi dám nhảy thật à Người Mỹ quả là rất chịu chơi Sợi đầy dường đang lơ lửng trên không Ô kim càng cầm trong tay vừa bật ra Biến thành cây rồ để giảm tốc độ rơi xuống Nếu không phải là ô kim càng kiên cố Mà đổi lại một cái ô bình thường Đục này chắc nó đã bị luồng không khí bên dưới Thọc dựng lên Biến thành cái loa kèn. Thật không ngờ chiêu hiểm này của Sơ lây dương lại thành công. Tuy nhiên chúng tôi đã vui mừng hơi sớm, một sợi dây leo bông vươn ra từ thân cây đà già, trực tiếp quấn lấy Sơ lây dương, giữa câu nàng lơ lửng giữa không trùng. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Sơ lây dương cũng kinh hoàng lúng túng không biết làm sao, đành sọc mũi dìu nhọn xuyên giáp của đầu cây ô kim cang vào thân sợi dây leo. Tôi đứng trên ngọn cây nhìn thấy rất rõ Có vài sợi thịt đỏ bám trên dây leo Sự lợi hại của những sợi thịt đỏ này Nằm ở sức sống ngoan cường Như lũ run đất khổng lồ Dù bị chặt thành mấy đoạn Chúng vẫn sống tiếp được căn bản là không biết xử trí thế nào với bọn này Tôi đã bị không ít chất nhảy của chúng bắn lấm tấm khắp người Bốc mùi vừa ngái vừa thúng Nhưng hình như không có chất độc Nếu không bị dính nhấp như thế này Độc tố phát tác Khiến tôi chết đứng thường từ lâu rồi Mỗi hít vào toàn mùi thung thủm tê tê Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ Những đám sợi thịt này Tựa như huyết quản của quan tài ngọc Đánh rắn đánh dập đầu bật giặc bật tướng trước. Tại sao mình không đập vỡ luôn cỗ quan tài ngọc kia Cứ tiếp tục quần thảo nhau trên tán cây thế này Không phải là cách hay Đánh lâu mỏi tay Lớp bị chúng chói chặt thì tiêu đời Hôm nay đành liều mạng Đánh cược một ván xem Tôi bảo tuyển béo tạm chống đỡ giúp một lúc Rồi rơi luôn khẩu thôm sơn Chĩa thẳng vào quan tài ngọc Trong thần cây bắn một chập Khẩu súng máy kiểu Mỹ hỏa lực cực mạnh Ngay lập tức Bắn nát vụn cố quan tài Chất dịch bên trong chảy ra bằng hít Đến khi những giọt cuối cùng chảy ra sạch Những sợi thịt đỏ uôn éo nhung nhúc của con chăn trùng thuận, Bỗng như bị rút mất linh hồn Dào dào rơi xuống đất Rồi khô khuất lại trong chớp mắt Sợi lây giường cốt bám vào sợi dây leo tụt xuống Nên không bị thương tích gì Chỉ bị kinh sợ một phen Gương mặt hơi tái đi Tôi và Tiền Béo vội leo xuống Bà người lúc ấy mới hơi chấn tĩnh được một chút Trận chiến bất tình lình trước sau Chỉ chưa đến mấy phút Nhưng với chúng tôi Sao mà dữ dội tưởng như kéo dài đẳng đẳng Tôi đang định lên tiếng nói với sơ lời dường Và tiền béo Thì khắp mặt đất chấn động rất mạnh Hai cây đà giả cỗi dần dần Không chịu nổi được nữa Tiếng rễ cây bật tung đất lìa Vàng lên liên miên không ngất Hình như bên dưới cây Có một con vật khổng lồ Đang húc đất ngòi lên đội cả rễ lẫn thân cảnh của cây đa hơn hai ngàn tuổi này bật dậy, bầu trời lại nổ sấm vang rền, cày hốc toát ra trên mặt đất, bốc lên những làn khói đen, sấm nổ vang, khói ngồn ngột, đột nứt toát, tạo thành một cơn lốc xoáy mà cây đa già là trung tâm, vây chặt lấy bà chúng tôi.